các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Ô, anh Điền Quang muốn cô không đủ trong khi đó Hạ Điểm Nhi bị anh tàn nhẫn vũ nhục cùng cưỡng bức liền không chịu được mà hôn mê bất tỉnh khi Hạ Điểm Nhi tỉnh lại đã là tối của ngày hôm sau thân thể đau nhức hạ thân dường như còn bị sưng lên người giúp việc đã giúp cô thay quần áo thế nhưng những hình ảnh của ngày hôm qua liền khiến cô nhớ lại luôn ám ảnh Khiến tim cô nhói đau Tỉnh rồi sao Cảm thấy như thế nào Tiếng nói lạnh lùng miềm mai châm chọc vang lên Hạ điểm nhi đưa mắt nhìn anh Còn mặt anh lạnh lùng đến mức Có thể khiến cô rét run Cô họng cũng không thể phát ra được tiếng Cô muốn rời khỏi đây Không biết lấy sức lực từ đâu Cô bước ngay xuống giường Rồi hướng thẳng cửa mà chạy Khôn kiếp Cô còn muốn chạy sao Không dễ như thế đâu, đây chưa là gì so với những nỗi đau mà cô đã gây ra cho mặt mặt. Nam Thiên kình tức giận kéo cô lại, hung hăng mà giết cầm cô. Hạ Điểm Nhi rất muốn nói, nhưng là cô họng của cô không thể thốt ra được một tiếng nào. Cô không ngừng lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nam Thiên kình rất ghét những người khác không trả lời anh. Rất ghét nước mắt của cô, rất ghét ánh mắt kia nhìn anh. Anh sợ mình sẽ mềm lòng vì cô. Liền tiếp tục đem cô vào phòng tắm rồi nước lạnh lên cô, lại còn tan nhẫn, nhục nhã cô. Nhưng giờ vào phút này, Hạ Điềm Nhi không còn cảm giác đau đớn nữa, mà cô chỉ cảm thấy rất lạnh. Một tháng sau, Hạ Tiểu Thư, Hạ Tiểu Thư, cô giúp việc đưa đồ ăn vào phòng cho Hạ Điềm Nhi, thì thấy cô đang nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch. Cô hốt hoàn liền gọi người đưa Hạ Điềm Nhi vào bệnh viện. Mọi người trong biệt thự ai cũng yêu quý Hạ Điểm Nhi. Thấy cô như thế liền không kịp báo cho Nam Thiên Kinh. Liền tự ý đưa cô đi bệnh viện. Nhưng là khi báo cho anh, anh liền lạnh lùng đáp lại cho qua chuyện. Nhưng thực chất, anh sau khi dập máy xong thì Long Kiền thấy thấp thỏm không yên. Anh hiện tại đang ở nước ngoài đón doãn mặt mặt. Mọi người trong nhà, đến cả quản gia cũng không hiểu vì sao. Trong một tháng qua, Tiểu gia của bọn họ lại đối xử rất tàn nhẫn với Hạ Tiểu Thư. Trước đây họ thấy anh đối với cô rất tốt, nhưng bây giờ là trừng phạt cô. Họ thường tiếc cho Hạ Điểm Nhi, nhưng vì là người giúp việc, họ không có quyền lên tiếng giúp cô. Tại bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt. Xin hãy giúp tôi, xin hãy giúp tôi. Kể từ một tháng đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Điểm Nhi có thể mở miệng nói. Nhưng là những ngôn từ không theo ý cô Cô không thể nói tròn vẹn câu nói Chỉ nói được những từ mà mình cần nhất Nam bác sĩ nhìn cô một lúc lâu liền lắc đầu Anh không biết cô gái này Đã bị áp lực gì mà sợ hãi đến như thế Cô còn mắc một căn bệnh Mà anh đã theo dõi mấy năm nay Đây là số điện thoại của tôi Cô giữ mà dùng Tôi cần gặp người nhà của cô Lăng bác hẳn nói xong thì đi Anh vào nghề đã lâu, cũng gặp không ít bệnh nhân, nhưng có lẽ cô gái này là đặc biệt. Hạ Điểm Nhi cố gắng liên lạc với Ngô Mẫn, người bạn thân duy nhất của cô, cũng là người mà cô coi như là chị em. Bên đầu xây kia, khi Ngô Mẫn nhận được điện thoại của Hạ Điểm Nhi, liền tức tốc đem người đến bệnh viện cướp Hạ Điểm Nhi đi. Vì sao nói là cướp? Đó chính là quản gia nhận được điện thoại của Nam Thiên Kinh, là văn phó người canh giữ cho Hạ Điểm Nhi. Nên chính là vì mà Ngô Mẫn đem người tới. Ba ngày sau tại biệt tự nhà họ Ngô. Tiểu thư, có vị bác sĩ tên là Lang đến ạ? Người giúp việc vào thông báo cho Ngô Mẫn khi cô đang cho Hạ Điểm Nhi uống thuộc. Đợi rồi, Ngô Mẫn đáp một tiếng. Sao lại đến đây? Hạ Điểm Nhi nghi hoặc nhìn Ngô Mẫn hỏi. Thật ra cô không muốn hỏi như thế đâu. Cô chỉ muốn hỏi là tại sao bác sĩ Lang lại đến đây? Nhưng khi mở miệng thì cô không thể nói dài hơn được Nên mới nói ngắn gọn đến như vậy Điểm nhi à? Ngôn từ của cậu tại sao lại ít ỏi như vậy? Là tên kia đã khiến cậu trở nên như thế này sao? Ngô Mẫn thở dài nói Sau đó thì tức giận khi nhắc đến cái tên kia Khi đưa Hạ Điểm Nhi về đến nhà Cô phát hiện trên người của Hạ Điểm Nhi Toàn là dấu thâm tím Giống như là cướng bức Mà hiện Điểm Nhi nói Chuyện cũng rút bớt ngôn từ nói xong là thở hồng hộc giống như là chạy marathon mấy cây số, cô sợ lạnh hơn, đụng vào người thì liền nhíu mày là nói đau, chính vì vậy cô mới liền lạc. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net